mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện hồi ký Đỗ Mậu, kỳ thị tôn giáo. Sau khi cuộc di cư năm 1954 hoàn tất, dân số toàn quốc là 38 triệu, mà trong đó 15 triệu người sinh sống tại miền Nam. Trên phương diện tôn giáo, 15 triệu người đó được phân chia như sau: Tin lành ra đời tại Việt Nam từ năm 1921 có độ 200.000 tín đồ, hòa hảo từ năm 1939 có độ 1 triệu 500 ngàn tín đồ, cao đài từ năm 1925 có độ 1 triệu 500 ngàn tín đồ và ngoài hai tôn giáo còn lại là Phật và đạo Tiên Chú giáo thì hầu như mọi người đều theo đạo gia tiền. Sau năm 1954 số Phật tử tại miền Nam được ước lượng khoảng 4 triệu 500 ngàn. Thiên Chúa Giáo năm 1953 giữa thế kỷ 16 được du nhập vào Việt Nam dưới thời vua Lê Trang Tôn. Sau 400 năm truyền giáo từ Vĩ Tuyến 17 trở vào, số giáo dân chỉ tập trung đông đảo ở các tỉnh Quảng Trị, Quy Nhơn, Con Tum. Còn lại, các địa phương khác thì sống thưa thớt thành từng hò đảo, không được bao nhiêu. Cuộc di cư năm 1954 đã mang tổng số đó tại miền Nam lên hơn một triệu tư gần bằng số tín đồ của cao đài. Nhưng ảnh hưởng chính trị cũng như kinh tế xã hội cũng như giáo dục thì lại vượt hẳn các tôn giáo bạn và lan truyền không những trong quần chúng mà còn có trong bộ máy công quyền cũng như trên chính sách quốc gia. Theo tờ Information Colliquair Trong số 860.026 người Bắc di cư và Nam có 676.384 tức 78,64% người thiên chúa giáo tức là hơn một nửa số giáo dân miền Bắc với 5 giám mục và hơn 700 linh mục 2 3 tổng số linh mục ở miền Bắc. Theo nghiên cứu của Gian Lào Cơ mà tôi đề cập đến một cách chi tiết hơn sau đây thì trong tổng số hơn một triệu tư đó vào năm 1963, những người Thiên Chúa giáo Nam kỳ đã tỏ ra lạnh nhạt và thủ động bất mãn với chế độ Diệm vì yếu tố kỳ thị địa phương Công giáo Bắc, Công giáo Nam của gia đình họ Ngô. Phải nói rõ như thế để thấy rằng chỉ có hơn một triệu người Công giáo, gồm Công giáo di cư từ Bắc vào và đa số dân miền Trung là ủng hộ ông Diệm. Với chủ nghĩa nhân vị duy linh Với quyền hành tuyệt đối trong tay Với phương tiện rồi rào của Hoa Kỳ Anh em ông Diệm Đã có đủ điều kiện để thực hiện tham vọng của mình Là làm sáng danh chúa Cũng vốn là nhiệm vụ cao trọng Và tối thiết mà nhà Ngô nghĩ rằng Họ đã được thượng đế giao phó. Nói rõ hơn Đối với anh em ông Diệm Thì việc làm sáng danh chúa Là cứu cánh Còn tổ quốc dân tộc kiến thiết quốc gia chống cộng Chỉ là phương tiện thuận lợi để họ đạt được cứu cánh đó mà thôi Cứ nhìn lại tiến trình sự du nhập của Đạo Thiên Chúa Giáo vào Việt Nam Nhìn lại lịch sử dòng ngõ Ngô Đình Vì bị người lương khủng bố Phải bỏ làng Xuân Dực đến ngụ cư ở làng Đại Phong Nhìn lại việc ông Ngô Đình khả Được cố đạo ngoại quốc nuôi cho ăn học Rồi về nước làm quan theo Pháp Dẹp quân kháng chiến cận vườn Cứ nhìn việc ông Ngô Hữu Bài rồi ông Ngô Đình Diệm đều làm thường thư đầu chiều và đều có ý đồ riêng trong việc ủng hộ kỳ ngoại hầu cường đẻ. Ta sẽ thấy rõ anh em ông Diệm đã được hôn đúc như thế nào. Để chỉ một mặt thì mang nặng hận thù với người bên lương và mặt khác thì hết lòng làm nhiệm vụ mở mang nước Chúa theo tham vọng của hội thánh La Mã. Mà ý Chúa, ý hội thánh là gì? Ta hãy nghe Tổng Giám Mục, Tư Đắp Pì Khâm mạng đòa thánh tại Huế nói rõ, hội thánh là một cơ quan hàng đi tới, hội thánh thiết lập ở đâu là sống ở đó, mà sống tức là cứ bành trướng mãi do một sức mạnh kích phát từ bên trong. Mầm mống của đạo thiên chúa chính là một thứ men nồng không thể chịu nằm yên, không di dịch. Bản tính nó là làm cho sôi nổi, cho nứt vỡ giới hạn bên ngoài. Mọi sự ngăn trở ngược đãi đã không thể khiến nó nhụt đi, lại còn làm cho nó thêm phấn khởi. Một lối nói tuy văn vẻ mà hàm ý đầy oán trách hận thù và kiêu căng. Dưới chế độ diệm, nhà thờ mọc lên khắp nơi, hầu như mọi đơn vị quân đội, ngay cả giữa Sài Gòn, đều có một nhà thờ, và ngay những nhà thờ cũ bị hư hại thời chiến tranh cũng đều được trùng tu lại hết. Những cơ sở văn hóa xã hội kinh tế, các trường tiểu học, trung học, đại học tư, bệnh viện, giáo hoàng học của công giáo mọc lên rất nhiều trong lúc đó thì cao đài hòa hào không có một cơ sở nào đáng kể ngoài các tòa thánh còn phật giáo thì chỉ vẹn vẹn mấy trường bồ đề cũ từ thời trước để lại thế mà cần lao công giáo vẫn chưa hài lòng vẫn tìm mọi cách để bành trướng thêm hầu chèn các tôn giáo khác hội thánh tin lành một tôn giáo nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều đến đời sống quốc gia và không tranh chấp với ai những tín đồ lại có tinh thần chống cộng rất cao, chỉ xin xây cất một bệnh xá và một trường thần học, nhỏ bé tại Hòn Trồng, Nha Trang, mà cũng bị kỳ thị. Cụ Lê Văn Thía, hội trưởng hội Tin lành Việt Nam, gửi đơn khiếu nại tới chính quyền, hơn hai năm liền mà vẫn bị khước tử vì chính quyền cho rằng đất cụ xin là đất bất động sản của trường Na San, nghĩa là đất của công giáo, mà thật ra là đất của quốc gia. Trong lúc đó thì tiểu chủng Việt La San đã chiếm trẻ, chiếm chọn ngọn đồi đẹp nhất của thành phố Nha Trang, không liên hệ gì tới miếng đất ở chân đồi mà cụ Thái xin xây cất cơ sở cho hội thánh tin lành Dưới thời đại nhất Cộng Hòa, các tổ chức công giáo tha hồi xuất bản báo chí, kinh sách, tiếng nói công giáo ra giả ngày đêm trên các đài truyền thanh. Thế mà kinh điển Phật giáo lại bị kiểm duyệt gắt gao, Đến hội Phật giáo không dám ra một tờ báo Của tính quần chúng suốt 10 năm trời Ngay cả việc sử dụng đài phát thanh Cũng không được chấp thuận Ngày 23 tháng 7 năm 1958 Ngô Đình Nhu mở hội nghị toàn quốc Tại Sài Gòn về vấn đề giáo dục Để xét lại chương trình giáo dục học đường Sau hội nghị này Một nghị định chính phủ ra đời Trong đó có biện pháp kiểm soát chặt chẽ Các trường tư thục Giới công giáo nổi lên bản kháng biện pháp kiểm soát của Ngô Đình Nhu, nhiều tạp chí công giáo tại Sài Gòn đã mở một chiến dịch đà kích biện pháp này. Phong trào đang ồn ào như thế bỗng nhiên dịu xuống một cách đột ngột lạ lùng. Sau đó người ta mới biết, hàng giáo phẩm công giáo đã được hai ông Nhu và Thục giải thích cho biết biện pháp này phải được công khai ban hành để biện minh cho kế hoạch làm tê liệt các cơ sở giáo dục của Phật giáo. Chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Đã một mặt nào đó được gia đình ông Diệm tráo chờ hợp pháp Qua đạo cụ số 10 năm 1950 của thực dân để lại Tật vậy trong tình trạng của thiên chú giáo dưới thời ông Diệm là một tình trạng thả lòng Nghĩa là không bị ràng buộc bởi một văn kiện nào Thì Phật giáo và các tôn giáo khác lại có cái văn bản pháp lý của đạo dụ số 10 chi phối Phải nói cho đúng rằng đạo dụ số 10 là sản phẩm độc ác và thâm hiểm nhất của thực dân Pháp Trong chính sách tiêu diệt các tôn giáo tại Việt Nam Vì một mặt chúng nhằm làm tê liệt Các sinh hoạt tín ngưỡng của quần chúng Việt Nam Mặt khác chúng giành độc lập hành đạo Điều một của đảo dụ Liệt mọi tôn giáo trừ thiên chúa giáo Và loại hiệp hội thường như đua xe, đánh banh Điều bảy cho phép chính quyền từ chối Không cấp giấy phép hoạt động hoặc cấp rồi Mà vẫn có thể rút lại Không cần phải nói lý do Điều 10 và Điều 12 cho phép bất cứ nhân viên hành pháp hay tư pháp nào cũng có quyền kiểm soát các hiệp hội tôn giáo. Điều 14 và 28 có giới hạn tài sản của một tôn giáo ở mức nào đó mà thôi. Dĩ nhiên Điều số 14 dành một chế độ đặc biệt sẽ quy định sau, nhưng rồi chẳng bao giờ quy định cho các hội truyền giáo thiên chúa giáo. Rõ ràng phải có một thâm ý độc ác hay em mung diệm mới duy trì cái đạo dụ đầy kỳ thị như thế của chế độ Dù cho các tôn giáo khác tại miền Nam Trong khi đã xóa bỏ hầu hết Mọi cơ cấu chế độ này Sự duy trì đạo dụ này cho thấy Thâm ý gì nếu không phải là Quyết tâm tiếp tục chính sách Công giáo hóa của thực dân Pháp Tiếp tục biến Việt Nam thành cái tay nối dài Của một loại đế quốc Vatican Trung Cổ Tại lục địa châu Á Là người nghiêm trang Giả dặt thế mà không ngờ Ngày 1 Tết Quý Mão 1963 Tướng Minh đã thốt ra câu nói Ngoài kia quân đội đánh giặc thì thua Mà ở đây mình cứ mãi diễn cái tuồng tích chán ngấy Câu nói này phản ánh sự bất mãn Gần đây nhất của ông Đối với trận ấp bắc mới xảy ra khoảng một tháng Chẳng những ông bất mãn vì trận ấp bắc Là một thảm bại nhục nhá cho quân đội Mà còn vì cấp chỉ huy chịu trách nhiệm Là ông Nguyễn Văn Cao Và Bùi Đình Đạm Lại không bị trừng trị Trái lại còn đứa ông Diệm và bà Nhu lớn tiếng bình vực. Câu nói của ông còn phản ánh sự tức bực khi số thương vong của binh sĩ ngày một cao mà tại Sài Gòn chứa đôi Diệm lại bày ra quá nhiều lễ lạc không đem lại lợi ích gì cho quốc gia. Đã thế họ lại buộc văn võ bá quan chầu hầu để tỏ vẻ danh giá cho một gia đình phong kiến với nào là lễ bổn mạng các ông Diệm thuộc Nhu Cẩn nào là lễ khánh thọ ông Diệm lễ khánh thỏ thân mẫu ông Diệm lễ cúng kỵ của ngô đình cả, lễ xong tất lễ quốc khánh, Tết Tây Tết Ta lễ hai bà trưng, một cơ hội mượn danh nghĩa hai vị liệt nữ để bà Như tô điểm cho ngôi vị lãnh tụ uy quyền tốt đỉnh của bà ta. Lễ lạt nhiều mà bọn lễ quốc khánh, Tết Tây Tết Ta và lễ hai bà trưng lại quá gần nhau, nên những kẻ tham dự cảm thấy nhàm chán. Lần nào cũng vậy, cũng gần đấy ban vỏ ba quan, màn áo mũ cần đai và dân tổng thống Để phải nhìn mãi sân khấu đó, diễn viên đó, tưởng tích đó Và nghe ca đi ca lại những lời xám ngữ đó Đã 9 năm rồi mà lần nào cũng như lần nào Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ Đại diện cho hành pháp Đại tướng Lê Văn Tị Đại diện cho quân đội Chủ tịch Quốc hội Đại diện cho lập pháp Đọc những chúc từ đã quá quen thuộc Rồi đến Tổng thống lên bòng xuống chầm với Điều Nam Ai Nam Bằng Mà ông ta ca mãi từ năm ngoái năm xưa năm nào cũng quanh đi quẩn lại một điệp khúc gần đó danh từ cộng đồng tiến cách mạng nhân vị thành tín rồi cuối cùng là xin thượng đế ban pháp lành không có gì mới lạ hết sự nghèo nàn cả về nội dung lẫn ngôn từ của các bài diễn văn chỉ nói lên cái tính chất giáo điều cô cằn mà anh em ông diệm thích thưởng ngoạn với rất nhiều đặc ý và cái tính chính trị hài hước của một sân khấu mà các diễn viên đã mất hết hào hứng sáng tạo Của một triều đỉnh phong kiến Nếu cho rằng câu nói của tướng Minh Tại Dinh Gia Long Như một tiếng chuông báo trước Cuộc cờ sẽ thay đổi Thì những mâu thuẫn trầm trọng Giữa anh em ông Diệm xảy ra tại Phú Cam Cũng vào ngày mùng 1 tết quý mão đó Như là một hiện tượng báo sự tan tác Của gia đình ông Diệm Mười tháng sau này Nguyên khi mới cầm chính quyền Anh em ông Diệm còn bớ ngỡ Trước một thể chế chính trị mới lạ so với sinh hoạt quan trưởng phong kiến quen thuộc cũ phần bị bị tứ bè thọ địch nên họ yêu thương đùm bọc nhau nhưng dần dần bị chính kiến bất đồng và nhất là tranh giành quyền lợi nên họ đã chống đối và sâu xé nhau như kẻ thù ngay từ cuối năm 1955 ngô đình luyện và ngô đình nhu đã tranh chấp quyền lực vì luyện bị nhu lấn át và giành bất ảnh hưởng đối với ông diệm mặc dù luyện có công lớn trong việc vận động với pháp Với bảo đại để ông Diệm được làm thủ tướng. Luyện thua vì là vai em và vì không thủ đoạn bằng nhu. Không thể làm cố vấn cạnh ông Anh Tổng thống để thi thố tài năng và phát triển quyền lực của mình. Luyện phải nhận lấy chức đại sứ Việt Nam tại Anh xa xôi với nỗi bất mãn trong tâm can. Để rồi suốt 8 năm trời phải tòa hiểm với Ngô Đình Cần mong chống lại vợ chồng Ngô Đình Nhu mỗi năm luyện về nước 3-4 lần để quan sát tình hình trao đổi đường lối đối ngoại với ông Diệm đối với nước Âu Châu nhưng mặt khác, và đây mới là quan trọng là để theo dõi những hoạt động của vợ chồng Ngô Đình Nhu và giúp đỡ Ngô Đình Cần, những thủ đoạn chính trị và những kế hoạch hành động chống lại vợ chồng Nhu Còn Ngô Đình Thục, nhờ tư cách quyền hinh thế tụ nên được toàn thể các anh em kính trọng tuy nhiên vì lòng tham vô đánh Và vì hành động làm quyền của Thục quá lộ liễu nên nhiều khi Thục làm cho Nhu bực tức. Nhưng vì tính thâm hiểm nên Nhu không dám công khai bày tỏ ra ngoài. Cho đến khi Thục biến ngày lễ ngân khánh của mình thành một quốc lễ và làm tiền một cách trắng trận quá độ. Nhu mới có những lời than thở với kẻ tay chân là ca Văn Luận, viện trưởng viện đại học Huế. Tôi và anh tôi, tức ông Diệp, buồn đức cha vì ngài đã lầm lẫn phạm vi tôn giáo với phạm vi quốc gia hồi còn ở vĩnh long từng đoàn từng lũ dân biểu tỉnh trưởng bộ trưởng nườm được kéo đến chầu hầu đức cha ra huế xa xôi tưởng đã bớt được cái nạn đó không ngờ đức cha lại viện lễ ngân khánh để làm ồn nào hơn nhưng vì anh cả là ngôi đỉnh khôi mất sớm đức cha trở thành anh lớn trong gia đình vì thế đối với ngài chúng tôi coi như cha không dám can dán chỉ có tổng thống có thể quên can được phần nào nhưng tôi sợ cũng không được thật ra không phải Chỉ vì Ngô Đình Thục ở vào địa vị quyền huynh thế phụ, nên Nhu không dám khuyên can, mà chính vì vợ Nhu cũng đã biến lễ hai bà Trưng thành một thứ quốc khánh thứ hai để ngồi trên ghế bành bọc gắn vàng như ghế tổng thống. Diệm lại khán đài danh dự với tất cả nghi lễ quân cách của ngày lễ 26 tháng 10. Ngoài ra chính thuộc vợ chồng Nhu cũng đã từng cấu kết với nhau trong nhiều vụ tham nhũng trong việc xây nhà xây cửa và chuyển ngân bất hợp pháp ra nước ngoài. Vì thế mặc dù Ngô Đình Nhu là một thứ chúa trịnh lộng hành bên cạnh, một thứ vua lê mũ quá là Ngô Đình Diệm, mặc dù vợ Nhu dám nạt nổ ông anh chồng Tổng thống, nhưng Nhu không dám động đến người anh tu hành quá tham sân si. Vợ chồng Nhu và Thục mặc nhiên phải cấu kết với nhau, cùng phe cùng đảng mà sống. Riêng được với Ngô Đình Cần thì trước khi Thục nhận chức ở Huế, anh em vẫn thuận hòa dù Thục vẫn thường nghe lời vợ chồng Nhu dèm pha kẻ tội cần. Ngô Đình Thục thương yêu Cần vì Cần là đứa em út rốt nám nhất trong nhà, nhưng lại có công kẻ cận phụng dưỡng mẹ già, lo việc kỵ chạp và chăm sóc mồ mà của trai. Nhưng từ khi Thục về Huế thì những mâu thuẫn quyền lợi đã làm hai anh em trở thành đối nghịch. Còn giữa Cần và vợ chồng Nhu thì họ đã coi nhau như kẻ thù từ khi hai anh em trở thành hai lãnh chúa của hai vùng, giống như thời hai anh em Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng mâu thuẫn cẩn và nhu sâu sắc đến độ hai anh em xé đôi cái đảng cần lao giường cột của chế độ để tranh nhau làm trưởng đảng như chu bằng lính đã nói trong tác phẩm đảng cẩn lao cẩn lao miền trung ngô đình cẩn khác với cẩn lao miền nam ngô đình diệm thù hận nhau đến độ trong nam nhu thành lập thanh niên cộng hòa thì ngoài trung cần thành lập thanh niên cách mạng thù hận nhau đến độ vợ chồng nhu lập phong trào liên đới phụ nữ và ký nhi viện thì tại các tỉnh miền trung Vợ nhu phải nhờ tổng thống diệm nhiều lần năn nỉ với cẩn, cẩn mới chấp thuận cho hoạt động, cần còn gửi rất nhiều cán bộ và nam có hậu ý riêng nhưng tuyên bố là để giúp nhu, đặc biệt là những tay chân ruột thịt của cẩn như Lê Quang Tung, Nguyễn Văn Châu, Dương Văn Hiếu, Nguyễn Cao Thăng, Nguyễn Đình Cẩn. Thế mà nhu vẫn không đuổi Trần Kim Tuyến để thay người của cẩn như cẩn thường đòi hỏi. Tuy vợ chồng nhu khinh bỉ cần quê mùa rốt nát và căn tức người em ruột bướng bỉnh không chịu phục tùng bệnh lệnh của mình, nhưng nhu vẫn không làm sao suy giảm ảnh hưởng và sức mạnh của cẩn vì cần có một tổ chức cần lao công giáo khá mạnh ở miền Trung với sự hậu thuẫn đắc lực của giám mục Phạm Ngọc Chi, Cao Văn luận và tất cả các linh mục ở các tỉnh các họ đạo đã thấy những cán bộ. Có công với chế độ khi ông Diệm chưa nắm được chính quyền hầu hết là người miền Trung vốn quen biết và hoạt động cùng với cần, trong khi cán bộ của Nhu đa số lại là người miền Bắc và chỉ mới thực sự trung thành với chế độ sau khi di cư vào năm 1954. Thực vậy, khi ông Diệm chưa về nước, tại Sài Gòn Ngô Đình Nhu có một số bạn thân như Trần Quốc Bửu, Bùi Kiệm Tín, Trần Ngọc Liên, nhưng họ lại không phải là cán bộ. Lúc đó thật sự như chỉ có hai người Cộng sự viên thân tín là Đô La Lam và Cao Xuân Vĩ Mà cần từng đánh giá Lam là tay đổ nho Chỉ biết viết lách chút đỉnh Còn Vĩ là tay đi điểm chơi bời Không có uy tín gì Có nhìn được những mâu thuẫn xung khắc đó Giữa anh em và ông Diệm Ta mới thấy và hiểu được Tại sao các chính sách của quốc gia Bị tê liệt và kích phá Từ lúc mới khai sinh Tại sao bộ máy công quyền bị suy nhược và bị lỗng đoạn ngay cả vào những năm vững vàng nhất của chế độ và nhất là tại sao đất nước lại bị chia 5 xẻ 7 thành những vùng ảnh hưởng khác nhau Phân hóa vừa theo chiều ngang nghĩa là theo vùng địa dư hoặc theo lĩnh vực sinh hoạt vừa theo chiều dọc nghĩa là theo hệ thống lãnh đạo và bộ phận thi hành Vì bản chất của những mâu thuẫn này là quyền lợi, quyền lực và nhất là cá tính của từng cá nhân anh em ông Diệm Vì phần biểu hiện của những mâu thuẫn này là những thực thể, thực tế cụ thể như tiền bạc, chức tước, danh vọng, tiền tài. Nên từ lâu, tuy cố gắng che giấu để duy trì cái bề ngoài nho phong, nền nếp của một gia đình bọng tộc. Nhưng anh em ông Diệm vẫn không thể nào kiềm chế hoặc làm suy giảm được những tình cảm hàn học và những thủ đoạn đánh phá nhau mà càng ngày hành ác nhân sự, thừa ảnh cuồng tín, và bị kỷ đã lôi kéo họ vào tình trạng không thể dung thứ nhau được nữa cho nên chuyện đã đến phải đến vào đầu năm quý máu 1963 để lại một lần nữa báo hiệu sự giãn nứt không tránh được của rình họ ngô mà cũng là của chế độ Diệm. thật vậy trong số những mâu thuẫn đục quét mối liên hệ của anh em ông Diệm thì mâu thuẫn giữa nhu và cần là trầm trọng nhất cho đến đầu năm 1963 vừa không đè nén nổi sự căm phẫn đối với vợ chồng Ngô Đình Nhu được nữa, vừa bị thục cướp mất nhiều quyền lợi cụ thể quan trọng, cần bèn dùng độc kế để biểu lộ sự bất mãn của mình, cần quyết định bỏ ngày cúng kỳ cha đúng vào ngày mồng ba Tết quý mão. Hành động đó có tính chất phản kháng tích cực, đó là một hành động vô tiền quá hậu đối với gia đình họ Ngô lúc bấy giờ. Từ khi nắm được chính quyền ngày kỳ của Ngô Đình Khả đã trở thành một ngày hết sức trọng đại. Ngày để gia đình họ ngô biểu dương cái không khí thế gia vọng tộc Ngày lại que quang cái tinh thần nho phong Nhân sinh bách tuế hiếu vi tiên Cho đúng với lễ nghĩa của thánh hiền Ngày cúng kỵ của ngô đình khả lại đúng vào ngày mùng ba tết Là dịp để con cháu sum họp đầy đủ Để anh em tạm quên những sâu xé rảnh giật Tạm quên sóng gió trong gia đình Hầu biểu dương cái tình máu mủ cho cả nước biết Cứ trưa ngày mùng một tết Sau khi nhận lễ chúc tụng đầu năm của nhân viên chính phủ và ngoại giao đoàn tại phủ tổng thống là ông Diệm bay về Huế để mừng tuổi mẹ thăm mộ cha, rồi lại ba ngày để tham dự buổi cúng kỵ phụ thân cùng với gia đình quê quán bên cạnh mẹ trong mấy ngày xuân. Ngày kỵ cụ Ngô Đình Khả cũng là dịp để mỗi năm một lần gia đình tổng thống Ngô Đình Diệm có dịp thiết đãi nhân viên thân tín từ Sài Gòn ra hay từ các tỉnh về, đồng thời để đãi đàng những người đồng hương quê quán tỉnh Quảng Bình trong hội Quảng Bình tương tế. Mà mục đích là tô điểm cho bức hoành phi mang bốn chữ y cầm hồi hương thêm vàng son hòa gầm. Với ngô đình cần thì việc nuôi dưỡng mẹ cũng như việc cúng kỵ dỗ cha ở một khía cạnh nào đó được dùng như một lợi thế để lập công với anh em. Cho nên không lấy gì làm lạ khi Tết Quý Mão năm 1963 cần đã liều lĩnh bỏ kỵ cha để cho mẹ phải buồn lòng, để anh em mang tội bất hiếu, để gia đình mất mặt với quốc dân cần tưởng dùng độc kế để bắt chẹt anh em cho thỏa cái căm phẫn uất ức của mình đồng thời yểm trợ cho những đòi hỏi mới không ngờ cần gặp phải phản ứng của kẻ đối thủ số một là bà nhu người đàn bà mang hỗn danh là rồng cái không hề sợ một ai kể cả cha ruột kể cả chồng kể cả anh chồng là một tổng thống kể cả đức giáo hoàng phaolô đệ lục mồng một tết về đến huế và biết được việc bỏ kỳ cha là một quỷ kế của lãnh chúa biển trùng Đệ nhất phu nhân bèn huy động buổi bếp binh sĩ và trưng dụng hai phi cơ DC-3 của không quân Mang chén bát đồ ăn từ Sài Gòn ra Huế rồi đích thân nắm lấy việc tổ chức cúng kỵ Và điều khiển việc tổ chức cúng kỵ, điều khiển việc đãi đàn khách hứa Thấy thủ đoạn của mình bị hóa dài một cách dễ dàng Nên trong ba ngày Tết cần liên tiếp gây gỗ khiêu khích, cãi vã to tiếng ồn ào với chị Dầu ông biết làm cách nào hơn cho gia đình êm ấm, ông Diệm đành mở một cuộc họp bí mật trong gia đình ngay tại Phú Cam để dàn xếp nội bộ. Không ai biết nội dung và kết quả cuộc họp, có lẽ đẩy sóng gió này. Nhưng sau đó nhờ Cẩn huynh hoang, người ta mới biết thêm nhiều chi tiết khác và biết Cẩn đã thu được một thắng lợi to lớn là nhu bằng lòng đuổi Trần Kim Tuyến khỏi địa vị Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị để thay thế bằng người của ông Cẩn. Từ sau khi Việt Minh cấp chính quyền, Đức Cha, Lê Hữu Tử viết thư luân lưu lên án Việt Minh, người Công giáo Việt Nam miền Bắc bèn tổ chức Liên đoàn Công giáo và cho ra đời tờ Hồn Công giáo làm cơ quan ngôn luận để hoạt động chính trị. Những người sáng lập Liên đoàn Công giáo đầu tiên là các ông Nguyễn Mạnh Hà, một bộ trưởng của Việt Minh và ông Mai Ngọc Liệu, một học giả và một huynh trưởng hướng đạo. Sau đó có thêm các ông Lê Văn Đệ và Phạm Mạnh Khiêm. Sự thật thì nhóm ông Mai Ngọc Liệu muốn dùng liên đoàn công giáo như một lực lượng hữu thần để chống lại cộng sản vô thần, còn Nguyễn Mạnh Hà thì muốn lái khối công giáo Việt Nam để ủng hộ cho mặt trận Việt Minh. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, vì chiến tranh Pháp Việt xảy ra, tình hình miền Bắc rối rắm, liên đoàn công giáo âm thầm tan rã. Cho nên khi quân đội Pháp chiếm được Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Trong giới công giáo có lời đồn đại rằng Pháp sẽ mời cựu Hoàng Bảo Đại chấp tránh và Ngô Đình diệm sẽ giữ chức Thủ tướng. Người công giáo miền Bắc mới dự định lập thành đảng chính trị để làm hậu thuẫn cho ông diệm Họ thành lập đảng công giáo xã hội mà những sáng lập viên là các ông Hoàng Bá Vinh, Mai Ngọng Liệu, Nguyễn Văn Noãn, Nguyễn Đình Triệu, Vũ Văn Cường. Đảng viên công giáo xã hội chỉ toàn là người công giáo, đặc biệt là tại Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Một thời gian sau khi Đảng được ông Lê Quang Luật lãnh đạo thì đổi tên thành Phong trào Dân chúng Liên Hiệp Lý do đổi tên Đảng là vì ông Luật là một đảng viên duy tân và vì có những người không công giáo gia nhập vào khu vực tự trị phát diệm của Đức Cha Lê Hữu Tử điển hình như Phạm Xuân Triều chẳng hạn Nhân vật hoạt động tích cực cho Đảng và cho Ngô Định Diệm là Hoàng Bá Vinh Trước năm 1945 Hoàng Bá Vinh đi tu Nhưng sau khi Việt Minh cướp được chính quyền Vinh bèn bỏ trùng viện Bỏ Thánh kinh Bỏ áo trùng đen Nghĩa là bỏ hết lối lên thiên đảng gần nhất Để theo đòi chính trị Chạy theo tiền bạc ái tỉnh Dẫn thân vào con đường trần ai tục lụy Từ đó người ta gọi Vinh là Vinh giả, Vì là tín đồ công giáo Dùng tiếng giả Để chỉ người tu xuất Dù Vinh chưa già còn trẻ lắm Nhờ hoạt động chính trị Vinh tổ chức một đoàn thuyền buôn lậu ngược xuôi giữa hai cửa bể thanh hóa và hải phòng lấy phan diệm làm vùng gạch nối giữa vùng tẻ và vùng việt minh nhiều thương gia trong đó có mai văn hàm sau này được ông diệm đền ơn cho giữ chức đại sứ tại thái lan chung vốn cho giả vinh đi buôn lậu tại hà nội nhờ một số linh mục bảo đảm vinh mướn được căn nhà của ông trần văn trương thân phụ của bà nhu tại đường hàng cò làm nơi hội họp liên lạc cũng tại hà nội vinh gặp được lê quang luật Đào Văn, em rể của luật Nguyễn Văn Tỉnh, tức trung tá Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Đức Chiểu, Mai Văn Toàn, Đào Vũ Thịnh, Nguyễn Ngọc Tuệ, họ cũng hoạt động cho phong trào liên hiệp dân chúng mà lấy ông luật là lãnh tụ để hoạt động ủng hộ cho ông Diệm và ông Nhu. Lúc đầu, nhóm dân chúng liên hiệp còn đoàn kết giúp đỡ nhau trong tình đồng chí, đồng đạo, nhưng từ năm 1949 trở đi Khi đường cách mạng đã rẽ qua ngõ lợi dành thì họ bắt đầu chia rẽ nội bộ đánh phá nhau. Mà nguyên nhân là thủ đoạn phân hóa nội bộ của Giả Vinh trong kế hoạch chia để trị và vì Vinh muốn biển thủ tiền bạc làm của riêng. Giả Vinh không còn giúp đỡ anh em như trước mặc dù Vinh có rất nhiều tiền nhờ bán thuốc Tây cho Việt Minh ở Liên Khu Tư. Nội bộ phân hóa nặng nẻ đến độ Đảo Văn, trường ti công an phát diệm đã được cung cấp tin tức đầy đủ để dễ dàng bắt giả Vinh về tội tiếp tế cho Việt mình. Từ đó nhóm Lê Quang Luật và nhóm Hoàng Bá Vinh trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đã thế một yếu tố khác, đáng lẽ làm cho họ đoàn kết thì lại sẽ nát thêm cái liên hiệp mong manh là trong lúc hai nhóm Luật và Vinh ủng hộ cho ông Diệp, thì Đức Cha Lê Hữu Tử và Linh Mục Hoàng Quỳnh lại có cảm tình và ủng hộ quốc trưởng Bảo Đại. Cho đến năm 1949, khi quốc trưởng Bảo Đại bẻ nước chấp chính, thì Đức Cha bèn đem khu tự trị Pháp Diệm sát nhập vào cộng đồng quốc gia như hồi ký Dargan-Naman của Bảo Đại đã kể. Ngoài ra, Đại đa số linh mục và các giáo dân phần vì không còn hy vọng ông Diệm làm thủ tướng nữa, phần vì chỉ tin và dựa vào thế lực quân đội viễn trinh Pháp nên phong trào Liên hiệp dân chúng chia rẽ và suy yếu dần cần phải nói rõ thêm rằng nhiều sách báo của người Mỹ cũng như cuốn những bí ẩn về cái chết của Việt Nam Cộng Hòa của Phan Kim bình có lẽ dựa vào những dữ kiện trên đây do một số tay trên ông Diệm kể lại để cho rằng ông Diệm từng là lãnh tụ của mặt trận quốc gia Liên Hiệp tại Huế sự thật thì ông Diệm không bao giờ là lãnh tụ của phong trào dân chúng Liên Hiệp tại Bắc Việt cũng như không bao giờ là lãnh tụ của mặt trận quốc gia Liên Hiệp tại Huế bốn do ông Trần Thanh Đạt Lãnh đạo và mặt trận này còn là một tổ chức đối lập với ông Diệm và trận văn lý. Phong trào dân chúng liên hiệp do lê quang luận lãnh đạo có mục đích chống cộng rồi dần dần ủng hộ ông Diệm, chứ ông Diệm chưa bao giờ đứng ra trực tiếp tổ chức và lãnh đạo một phong trào, một mặt trận nào cả. Suốt cả cuộc đời chính trị ông Diệm, chỉ có một lần lãnh đạo phong trào ủng hộ kỳ ngoại hầu cường đẻ, thời quân đội chiếm đóng đông dường. Nhưng phong trào đó không được tổ chức có hệ thống, có nội quy, có cương lĩnh, sinh hoạt huấn luyện như một đảng cách mạng. Và từ sau khi được Hồ Chí Minh trả tự do trở về Sài Gòn, ông Diệm có tham gia một tổ chức chính trị được gọi là Mặt trận Quốc gia do bác sĩ Lê Văn Hoạch lãnh đạo sau khi ông Hoạch từ chức Thủ tướng Nam Kỳ Quốc. Nhưng Mặt trận này cũng không sống được bao lâu. Mô tả vị trí quân Diệm trong Mặt trận này, PR đã nói lần đầu tiên là lần đầu nhất ông Diệm gia nhập vào đảng chính trị mà ông ta không phải là người sáng lập năm 1954 khi ông Diệm đã được bảo đại cử làm thủ tướng, Lê Quân Luật được Ngô Đình Nhu cử đi Pháp với Trần Chánh Thành để có người phụ tá cho ông Diệm nhờ luật trí thức và giỏi tiếng Pháp nên cần Qua Paris viết diễn văn bằng tiếng Pháp cho ông Diệm về nước thì Ngô Đình luyện Trần Tránh Thành với Lê Quân Luật cũng về theo Về nước lấy công luật được ông Diệm cử làm Bộ trưởng Thông tin rồi sau lại cử ra Hà Nội làm đại biểu chính phủ. Lúc mới về ông Diệm tưởng có thể chống lại việc chia đôi đất nước, nghĩa là chống lại thỏa hiệp Geneva do Việt Minh và Pháp ký kết. Nên ông Diệm mới ra thành lập Ủy ban Bảo vệ Bắc Việt và giao cho Hoàng Cơ Bình làm chủ tịch. Trần Trung Dung làm phụ tá. Nhưng Pháp không chịu và bắt ông Diệm thực thi đúng đắn hòa ước Geneva. Nên ông Diệm đành phải thay danh từ Ủy ban bảo vệ Bắc Việt Thành đại biểu chính phủ tại Bắc Việt Phải đem Hoàng Cơ Bình và Trần Trung Dung vào Nam Vì thế lấy công luật Vốn có nhiều cán bộ công giáo được ông Diệm cử làm đại biểu chính phủ Thay cho Hoàng Cơ Bình Trong lúc luật được nắm những chức vụ Cao cấp quan trọng trong chính Phủ Thì Giả Vinh lại là Ủy viên Trung ương Đảng cần làm cảnh Tổng Bí Thư Ngô Đình Nhu Đặc trách Sứ ủy Bắc Việt mang sẵn mối thủ cũ lại ganh tị với chức đại biểu chính phủ của luật, Giả Vinh và nhóm Hà Đức Minh, cũng là ủy viên Trung ương Đảng Cần Lao, xuyên tạc, vu khống lê công luật với ông Diệp, ông Nhu và dùng tờ Nhật báo Ngôn Luận của Nguyễn Thanh Hoàng để đánh pha ông luật qua một số khuyết điểm của Cộng sự Viên Luật tại Bắc Việt. Tờ báo này đã bôi nhọ và hạ luật xuống đất bùn. Theo quy định của hiệp ước Geneva ngày 18 tháng 5 năm 1955, Sau hạn kỳ 300 ngày của chính quyền quốc gia tại Bắc Việt Luật đã súng tàu của Pháp mang theo một hộp đất phủ lá quốc kỳ của thủ đô miền Nam Để dân miền Nam lưu niệm nhớ thương đất tổ Hùng Vương Chiếc hộp đựng đất đã được dân chúng Sài Gòn đón tiếp long trọng rồi làm lễ tại Thảo Cầm Viên Cuộc di cư 1954 của trên 800.000 đồng bào Được thực hiện là nhờ phương tiện của Pháp Mỹ Sau khi hoàn tất, ông Diệm đã được cả thế giới tự do ca ngợi, nhưng không ai thèm nhắc đến cái tên Lê Quang Luật, dù Luật đã là người có rất nhiều sáng kiến chính trị xuất sắc, lại là người công giáo nên đã khôn khéo tổ chức cho cuộc di cư dù đông đảo nhưng vẫn trật tự đem được trên 650.000 người công giáo miền Bắc và Nam. Rồi thì bao nhiêu công lao của Luật cho cuộc di cư và tấm nhiệt tình của Luật đối với quê hương dân tộc đều bị nhóm cần lao công giáo và anh em ông Diệm phủ nhận hết. Luật bị ông Diệm kinh bạc vũ phàng để đối từ một chiến sĩ quốc gia, một trí thức mà đáng lẽ là chế độ phải trọng dụng. Luật trở thành một người thối chí đối lập với chế độ. Từ đó Luật trở về sống cuộc đời bẩn bạch, cho đến chết vẫn không lập gia đình, ở vậy để làm ăn nuôi cha giả. Năm 1960, Luật tích cực tham gia nhóm Cơ Ven ra tuyên ngôn lên án chế độ Ngô Đình Diệm như tôi đã trình bày ở trên. Tôi vốn chỉ biết mà không quen Lê Quang Luật. Nhưng sau khi lật đổ chế độ diệm một nhóm bốn người, hai công giáo, hai Phật giáo, tuy ở những vị thế khác nhau nhưng lại cùng chung chí hướng, đã gặp gỡ tôi và trở nên bạn trí thiết của tôi cho đến ngày này. Đó là luật sư Lê Quang Luật, học giả Mai Ngọc Liêu, hiện ở California, nhà báo tuyên tuổi Vũ Ngọc Cát, đảng viên cao cấp của Việt Nam Quốc dân Đảng, và luật sư trẻ Trần Thành Lập hiện ở Paris. Một nhà văn tên tuổi đầy nhiệt tình nhiệt huyết trong các hoạt động văn hóa chính trị. Lúc bây giờ tôi là ủy viên chính trị của Hội đồng Nhân dân Cách Mạng, lại được 4 nhân vật kia cho rằng dưới chế độ diệm, chẳng những tôi gần bụt mà chẳng hôi tay mùi bùn lại còn hay giúp đỡ các nhân vật đảng phải bị hoạn nạn, nên họ muốn giúp tôi hoạt động chính trị trong tân chế độ. Họ cho xuất bản báo Dân chủ để binh danh của Cách Mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963, và tranh đấu đòi hỏi hội đồng cách mạng thiết lập một chế độ dân chủ để thực hiện đại đoàn kết quốc gia, hầu cứu vãn tình hình chiến thắng cộng sản. Nhưng rồi vì những xáo trộn chính trị liên tiếp xảy ra sau đó, tôi đã về ưu sớm vào đầu năm 1965. Dù vậy, bốn nhân vật kia vẫn giữ mối tình tri kỷ, vẫn thường lui tới với tôi, đặc biệt là Lê Quang Luật. Anh bận rộn công việc làm luật sư ở Biên Hòa, nhưng mỗi tháng anh vẫn đến nhà tôi ít nhất là vài lần. Mỗi lần như thế hai chúng tôi lại ngồi với nhau luận bàn chuyện Đông Tây Kim Cổ đến 4-5 tiếng đồng hồ. Điều quý nhất là không Tết nào mà ngày bồng 2 anh không đến chúc Tết tôi. Có lần anh đã khen tôi là người thích đọc chuyện cũ nên đã thấm nhuận được tư tưởng của người xưa biết bỏ tình riêng để theo nghĩa lớn biết hiện đại hóa quan niệm để hiểu chữ chung với dân với nước hơn là chung với chế độ với lãnh tụ. Tôi mừng thầm nghĩ rằng Tiếng đàn bá nha đã thấu được tai tử kỳ Thời Nguyễn Văn Thiệu Luật ra ứng cử dân biểu tại Biên Hòa Đặt hy vọng vào số phiếu của cử tri công giáo di cư ở này Nhưng Luật thất cử Gặp tôi khi rượu đã mềm môi và tâm sự đã dạn dào Luật không giữ được vẻ bình tĩnh đầm thắm cố hữu Anh nặng lời nguyện rộ các linh mục hồ nay Mà anh cho là bọn người vong ân bội nghĩa những năm cuối cùng của miền Nam Tôi tưởng lòng anh đang nguệ lạnh Không ngờ một hôm anh đến thăm và bảo tôi so sánh con người Ngô Định Diệm và con người Dương Vân Minh. Không hiểu anh dự định gì nên tôi nói thẳng. Dương Văn Minh yêu nước chống Pháp và chống Cộng, nhưng không có cái huyền thoại tử quan của Ngô Định Diệm. Dù năm 1953, thoại còn làm trung tá, tuy được tướng Hinh cử Gia Nha Trang làm tư lệnh phân khu Duyên Hải, Dương Văn Minh cũng từ khước thà bị giải ngũ chứ không chịu đặt mình dưới quyền chỉ huy của một viên đại tá người Pháp. Dương Văn Minh không trí thức như Ngô Đình Nhu, nhưng về phong độ và lòng chân thành thì Minh hơn hẳn anh em ông Diệm. Về hậu thuẫn thì anh em ông Diệm có khối công giáo di cư và khối công giáo miền Trung, còn Dương Văn Minh thì có Phật giáo và đa số người Nam Kỳ, kể cả số lớn người công giáo và trí thức. Hầu hết người cao đài ủng hộ Dương Văn Minh, còn Hòa Hảo thì có nhóm của Phan Bá Cầm, và nhóm của Nguyễn Giang ngộ cũ tôi phân tách xong luật trầm ngâm một lát rồi từ thôn nói tôi sẽ ủng hộ Dương Quân Minh chống Nguyễn Văn Thiệu và tập đoàn cần lao chung quanh ông Thiệu hiện tình hình đất nước cần ca kỳ hơn dân chính khách và lại không có gấm vóc thì mình tạm dùng lấy áo vải vậy anh rủ tôi hoạt động cho Dương Quân Minh nhưng tôi từ chối vì đã chán ngấy chính trị và vì tôi buồn Dương Văn Minh đâm ra lệnh Hạ sát ông Diệm mặc dù tôi hết lòng phản đối Tôi cũng cho anh biết tình hình đất nước hiện nay Dù có thánh cũng không tài nào cứ vãn nổi Trước sau rồi Việt Nam cũng rơi vào tay cộng sản Tôi nhắc lại quan điểm để anh nhớ rằng Vào năm 1969 sau biến cố Tết Mậu Thân Tướng Diều âu Qua Mò Lan bị mất chức Phòng trả phản chiến tại Mỹ phân hóa nặng nề Tổng thống Johnson gửi thư cho Hồ Chí Minh xin nghị hòa Tôi đã viết trên báo sống một bài phân tích lượng đánh giá tình hình để báo động với đồng bào. Đối phương đang tiến quân trên khắp các nẻo chiến trường. Bạn đồng minh đang tìm cách cầu hòa với địch. Biển Nam sẽ rơi vào tay Cộng sản. Bài tôi viết năm 1969 trên tờ báo sống của Chu Tử. Được nhiều anh em trong lực lượng dân tộc Việt biết rõ. Hà Thế Quyết, Lý Đại Nguyên, rất buồn, không tin vào lời tiên đoán của tôi. Mặc dù Quyết đã có lần gọi tôi là Tiểu Khổng Minh, Trên tờ báo cuột khởi... Do Nguyễn Trọng Nho làm chủ nhiệm. Thế rồi năm 1975... Miền Nam mất thật... Tôi đau buồn ra đi... Còn Lê Quang Luật và Vũ Ngọc Các ở lại quê hương. Biết lại những kỷ niệm... Với Lê Quang Luật và Vũ Ngọc Các... Tôi ước ao những dòng chữ mộc mạc này... Sẽ đến được dưới mắt... Những người ruột thịt của hai anh. Sau khi đánh bật Lê Quang Luật rồi... Hoàng Bá Vinh được Ngô Đình Nhu... Bảo trợ làm dân biểu ra nô, khai thác tối đa... Bộ ủy viên chủ ương đảng Cần Lao Dựa vào cái thế dân biểu Tay chân đắc lực của chế độ Binh vẹn phát triển hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh khắp miền Nam Kể cả cổ phần trong công ty nông sơn Để chuyển tiền ra ngoại quốc Sau ngày lật đổ chế độ diệm Nhờ sự khoan hồng của tướng Trần Văn Minh Chủ tịch ủy ban điều tra Tài sản nhà Ngô và Cần Lao Giả vinh thoát nạn bèn chỗ sang Pháp Sống vương giả Cho đến ngày bên cạnh gia đình vợ Đã có Pháp tịch từ trước Là người miền Bắc lại là tay chân của Ngô Đình Nhu Tại sao Vinh lại lọt vào mắt xanh của Ngô Đình Cận Để được chọn làm ứng viên thay cho Trần Kim Tuyến Đó là nhờ sở trưởng Biết Thánh Cá cả hai cửa Trong lúc Vinh phục vụ cho Ngô Đình Nhu Y lại có nhiều cơ sở kinh doanh ở Nha Trang, Cả Ná, Cam Danh, Quảng Nam muốn nằm trong lãnh địa trách nhiệm Của ban đặc vụ công tác miền Trung của Cẩn Cho nên giả Vinh đã đút lót nịnh bợ Cận để được tín nhiệm Tuy nhiên trong lúc gia đình Ngô Đình Nhu vẫn còn phân vân chỉ hoãn chưa thay Trần Kim Tuyến thì biến cố Phật giáo đã xảy ra tình hình trở nên cấp bách nên tất cả anh em nhà Ngô đều phải tạm đoàn kết điểm trợ cho vợ chồng Ngô Đình Nhu hầu đối phó với kẻ thủ chung là Phật giáo mà tạm quên những mâu thuẫn nội bộ của gia đình. Vì vậy khi đuổi Tuyến đi làm tổng lãnh sự ở Hai Cập người thay thế Tuyến không ai khác hơn là Trần Văn Khiêm em ruột bà Nhu Một nhân vật mà nhiều đồng nghiệp của ta đã đặt cho hỗn danh là luật sư khủng vì tính tình bất thường mà ký giả Cano đã từng nói vì chuyên dựa thế của chị ruột để làm tiền các chuyên gia giàu có và đảng điếm chơi bời Vì tính tình bất thường mà ký giả Cano đã gọi là playboy vì chuyên dựa thế của chị ruột để làm tiền các chuyên gia giàu có và đảng điếm chơi bời Nói tóm lại, 3 ngày tết quý mão năm đó đáng lẽ phải là những ngày êm đềm hòa thuận của gia đình để hoán xuân sang thì trong ngôi nhà Phú Cam Huế lại là những ngày rông bão đẳng đẳng sát khí của tranh chấp và thỏa hiệp. Trước tình trạng xấu của gia đình, chỉ có ông Diệm là người phiền lụy khổ tâm nhất quyền can Ngô Đình Thục thì Đức Cha giận dối bỏ về Vĩnh Long như hồi ký của tùy Biên Đỗ Thọ đã viết. Trách móc Ngô Đình Nhu thì cố vẫn giận lẫy, bỏ lên Đà Lạt nằm cả tuần lễ Như tác phẩm Những ngày chưa quên Của đoạn thêm nói Can ngăn em dâu thì lại sợ để nhất phu nhân Hẳn học tuyên bố bừa bãi Làm mất thể quốc gia Và danh dự của gia đình Ký giả con họ đã trình bày Tỏ thái độ buồn bực với chú Cẩn Thì lãnh chúa miền Trung phân bình Các anh sướng rồi quá cho tôi sướng tí xíu chứ sao Như độ thọ đã kể Trước cảnh anh em ruột thịt Xung đột sâu xé nhau như thế Ông Diệm buồn lắm Buồn mà đành chịu ngậm nhấm Rồi ở mức trong lòng Cho nên có lần ra Huế, ông cho mời cán bộ trung kiên là Võ Như Nguyện đến tại Dinh Phú Cam để ông tâm sự, mong Nguyện chia sẻ nỗi đắng cay với ông một phần nào. Khốn nói sự nhu nhược, chịu lụy của ông Diệm đối với anh em ông lại là nguyên nhân đưa đến sự suy sụp quốc gia mà hai biến cố đầu năm quý Mão là thảm bại quân sự ấp bắc và thảm trạng sâu xé trong gia đình đã làm cho nhân dân hoàn toàn mất hết tin tưởng nơi anh em ông Diệm, nơi chế độ ông Diệm hai biến cố đó, một vụ ấp bắt đã làm cho dư luận Hoa Kỳ công phẫn, một vụ gia đình xung đột đã làm cho nhân dân Việt Nam thanh bị đã đóng góp một phần nào sự sụp đổ của chế độ diện vào cuối năm 1963. Khi cuộc đấu tranh của Phật giáo bùng nổ và làm rung chuyển quê. Về phần tôi, tới quý máu tôi ở Sài Gòn cho máy đến cả tháng sau tôi mới thâu lượng được đầy đủ tin tức về vụ Ngô Đình Cẩn bỏ kỳ cụ Ngô Đình Khả. Và vụ tranh chấp trầm trọng cho gia đình ông Diệm tại Huế Như những ai đã từng giao du với tôi Đều biết tôi là một kẻ thất học quê mùa Lại có tâm hồn bảo thủ Tin vào thuyết âm Đức Nhân quả. Nên khi được tin gia đình nhà ngô xung đột nặng nề Giữa ngày kỵ cha, giữa ngày nguyên Đán, Tôi cảm thấy cái phúc vận và thời vận nhà ngô Đã đến lúc suy tàn như trái cây đã chín mục Chỉ chờ ngày rơi rụng Tôi cảm thương ông Diệm hơn dù ông có nhiều nhược điểm Và dù mưa gió phũ phàng Mà anh em ông ta và cán bộ cần lao Liên tục đổ xuống đập thường ông Diệm cầm quyền đến nay Suốt 9 năm trời Mỗi lần gia đình có lẽ là tại Huế Là triều đình văn võ hầu như không thiếu một ai Chỉ một mình Ngô Đình Thục Khi còn ở Vĩnh Long Mà dân biểu tỉnh trưởng bộ trưởng lượm lượp Kéo nhau đến chầu hầu Đức Cha Như Ngô Đình Nhu đã nói Thì uống gì tại Huế có sự hiện hữu Của toàn thể anh em ông Diệm cử hỏi những sĩ quan trong bộ tham mưu Của sư đoàn 13 Lúc Huỳnh văn Cao chỉ huy Đang đóng ở Biên Hòa thì biết Bà cả lễ em Tổng thống diệm Chết mà Cao lái xe dép Suốt đêm ra Huế để dâng vòng hoa Thì đủ biết văn võ triều thần Cần lao công giáo Muốn được anh em ông diệm thấy mặt trong ngày lễ Ngày kỵ tại phú cam như thế nào Trong số sĩ quan Cao cấp tại Sài Gòn Chỉ có một số tướng lĩnh liêm sỉ như Dương văn Minh Phạm Xuân Triều, Nguyễn Ngọc Lễ Là không bao giờ có mặt Còn tôi thì chỉ tham dự một lần vào năm 1955 Nhân dịp đám tang của ông Ngô Đình Khôi và năm 1958 Khi ở Pháp về Có ra Huế thăm Ngô Đình Cần một lần Từ đó tôi không bao giờ về Huế nữa Cho mãi đến năm 1964 Sau khi lật đổ chế độ diện Tôi mới trở lại thăm viếng cố Đô Trước kia Từ năm 1948 đến năm 1952 Chỉ có một nhóm nhỏ anh em chúng tôi cứ vào bồng ba Tết lại rủ nhau lên Phú Cam mừng tuổi, cụ cố thân bao ông Diệm, qua nhà thờ làm lễ cầu hồn cho cụ Ngô Đình Khả, đến Nghĩa Trang thăm mộ rồi về nhà Ngô Đình Cần tụ họp ăn cơm. Lúc bây giờ nhóm chúng tôi có mấy ai đâu, quanh đi quản lạ Chữ Linh Mục, Nguyễn Văn Thính, các ông Võ Như Nguyễn, Nguyễn Đôn Duyến, Trần Văn Hướng, Huỳnh Hữu Hiền và những sĩ quan như Phùng Ngọc Trưng, Nguyễn Vinh. Và tôi, ngoại trưởng linh mục Nguyễn Văn Thính, anh em chúng tôi đều theo đạo Phật. Lúc bây giờ, có ai dám đến nhà Ngô Đình Cận, em ruột ông Ngô Đình diệm để hội họp đâu. Vì họ đều sợ thủ hiến pha văn giáo để ý, sợ mật thám Tây theo dõi. Từ năm 1952 trở đi ngày kỳ cụ khả, mới có thêm mấy ông công giáo như Trương Văn Huế, Phạm Văn Nhu, Nguyễn Văn Đông, tôn Thất Trạch. Vì lúc bây giờ, Ngô Đình Nhu đã công khai hoạt động chính trị tại Sài Gòn và tên tuổi ông Diệm được nhắc nhở tại Hoa Kỳ. tuy vậy suốt bảy tám năm trời khi ông Diệm còn là kẻ lưu vong đợi thời, nào ai thấy bóng dáng của Nguyễn Cao Thăng, Nguyễn Trần Huỳnh Văn Cao, Nguyễn Đình Cẩn, Lê Trọng Quát, Hà Thúc Luyện, Hà Như Chi, dù họ ở ngay tại Huế và không bận rộn trong ba ngày Tết, nhưng một khi ông Diệm đã có quyền, đã có thế, đã có lợi, đã có danh rồi, thì tuần trai nào tại nhà Nguyễn Đình Cẩn nó cũng đều có mặt thật có tành thao đuổi đến đậu ô cũng là chuyển thường trong buổi loạn ly. Tôi còn nhớ thời kỳ anh em ông diệm bần bạch thất thế 1948 đến 1952, ngôi nhà phú cam sang mà ấm cúng lạ thường. Anh em chúng tôi chỉ bảy tám người thân mật quê quần với nhau, bữa cơm cúng kỵ cũng, cũng đảm bạc, chưa có thịt quay đầy mâm, nem chà chản đĩa và hoa chưa thắm, rượu chưa đồng, mà như là đại yến mỹ vị bị cào được. Trong những năm đó chúng tôi cũng chưa thấy mặt các ông Thục Diệm, vợ chồng Ngô Đình Nhu. Dù lúc bấy giờ họ ở Sài Gòn, Vĩnh Long hay Đà Lạt có thể dễ dàng về Huế quy tụ dưới mái nhà ấm để chúc Tết mẹ già, để kỵ cha và đón mừng xuân. Nơi ngôi nhà của phụ thân để lại như những người dân Việt ngàn đời khi làm ăn xa xôi tiết nhất vẫn lo về với gia đình để tắp hương nơi bàn thờ tiên tổ. Những sự gia hoại ngô như Cao Văn Luận, Cao Thế Dung viết sách suy tôn anh em nhà họ ngô là đạo đức nho phong là thế gia vọng tộc thế mà cố tình giấu đi cái thái độ sống phản truyền thống dân tộc, phản phong hóa muôn đời của cha ông rõ ràng anh em ông Diệm đã quan niệm phải nên vương bá, phải phú quý vẹn toàn, thì tiết nhất cúng kỵ họ mới chịu cùng nhau sum họp để biến ngôi nhà vắng lạnh ngày xưa thành nơi đình đám rộn dịp tưng bừng cứ nhìn những tấm hình được đăng tải trên các báo chí Âu Mỹ có đủ mặt anh em bác cháu rẻ dâu bận quốc phục chỉnh tề cả áo lộng lẫy quê quần chung quanh thái tử, kẻ đứng vòng tay người quý trên thảm đỏ. Cũng để thấy câu nói phú quý sinh lễ nghĩa của Thánh Hiền muôn đời là không sai. Mà lễ nghĩa gì nếu không phải thứ lễ nghĩa mà giá trị chỉ nằm trên hình thức của những tấm áo nạm vàng và tấm thảm trải đỏ kịch kiệu. Chín năm rồi, từ sau khi cựu hoàng bảo đại biểu Ngô Đình Diêm Chuất Phế, Thành quách đèn đài núi ngự sông Hương đã làn màu vương giả. Nhưng cảnh vàng son hoa gấm trong gia đình hung diện tại phú Cam thì đang gây lại cái không khí triều đình vua chúa, nơi cố đô tiết thay. Xuân với tết năm này, báo tố cốt nhục đã thổi bay lớp bụi vương giả, giả tạo đó, để chỉ còn lại những tầm thường chơ chẽn của một gia đình, một gia đình đang đến hồi mạt bận. Sau tiết năm đó, ông Diệm trở lại Sài Gòn với rất nhiều tâm sự ngổn ngang. Cũng tháng 3 năm đó tôi nhận được lời mời của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thực hiện một chuyến viếng thăm các cơ sở an ninh và quốc phòng của họ. Tôi còn nhớ năm 1960 Phái Bộ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã từng mời tôi đi thăm trường tình báo lớn nhất của lực lượng Hoa Kỳ tại Đông Á và Thái Bình Dương trên đảo Okinawa của Nhật Bản, nơi có sĩ quan phòng nhì và an ninh quân đội Việt Nam thủ huấn. Nhưng ông Diệm không cho tôi đi. Trái lại năm 1961... Trong khi tôi đang bận điều tra vụ phản loạn dạy dù thì ông Diệm lại cho tôi đi Đài Loan vì đối với ông Diệm cứ nghe nói Đài Loan là ông vừa y lắm. Năm đó phái đoàn công du Đài Loan do tướng Nguyễn Khánh cầm đầu và chúng tôi đã có dịp viếng thăm xứ Đài Loan, kể cả hai đảo Kim Môn và Mã Tổ Để biết được nhiều tổ chức bí mật của quốc gia đồng minh thân thiết nhất, ngoài ông tưởng Kinh Quốc, chính phủ và tướng lĩnh Trung Hoa tiếp đãi hết sức nồng hậu, chúng tôi còn được tưởng Tổng thống thiết đái riêng tài tư dinh, hết sức thân mật và trao đổi nhiều kinh nghiệm qua cuộc đấu tranh cam go gian khổ của cụ. Cũ. Tôi cũng còn nhớ vào năm 1962, tôi lại được phái bộ quân sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn mời đi thăm Hoa Kỳ. Ông bi giám đốc CIA ở Đông Nam Á và Việt Nam, người bạn Mỹ thân thiết vẫn thường giúp đỡ kỹ thuật và dụng cụ điều tra cho cơ quan của tôi, thường cùng tôi thảo luận về tình hình Việt Nam, Cũng khuyên tôi nên viếng thăm Hoa Kỳ một chuyến, nhưng ông Diệm cũng không cho đi. Có lẽ vì vụ ném bom dinh đồng lập đã gây cho ông nhiều xúc động. Mãi đến tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ lại mời nữa, và tôi lại phải hết lời thuyết phục ông Diệm mới bằng lòng cho tôi đi. Tôi cầm đầu một phái đoàn gồm có Trung tá Tôn Thất Hùng, Phụ tá trưởng Phòng Nhị, Bộ Tổng Tham Mưu, Trung tá Nguyễn Văn Kính, Tránh sở Phản Gián An ninh Quân đội, Hai Thiếu tá Dương Văn Khuyến và trần Như Ngọc và Đại quý Nguyễn Đình Nghi làm thông dịch viên. Ba sĩ quan sau này hiện sống tại Hoa Kỳ. Chúng tôi lên đường vào đầu tháng 4 và dự định viếng thăm Hoa Kỳ trong vòng một tháng. Ra đi, tôi mang theo một số tranh sơn mài rất đẹp để tặng cho các đơn vị, các cơ sở quân đội Hoa Kỳ, những nơi mà tôi sẽ đến thăm. Đó là những bức tranh mang hình ảnh quê hương cảnh chùa tiên Mụ, bên dòng sông Hương Thơ Mộng, cảnh chùa Non Nước, đứng sau sừng sững ở núi Hải Vân, cảnh biển nha trang thấp thoáng tháp bà cổ kính cảnh đà lạt hà tiên vũng tàu cảnh sài gòn một đêm giao thừa tại đền thờ lê văn duyệt cảnh đồng ruộng bát ngát với những kẻ chăn châu thổi sáo thả diều lúc bây giờ số quân nhân mỹ sửa soạn qua biển nam mỗi ngày một đông tôi muốn mượn một số hình ảnh dịu hiền của quê hương để cho người mỹ biết sức để cho người mỹ biết dân tộc tôi vốn hiền hòa thế mà bị xâm lăng tạo nên ly loạn chết chóc Tôi cũng muốn nhân dịp này cho người Mỹ biết dân tộc tôi, vừa có văn hóa vừa có học thuật. Tuy 4.000 năm lịch sử là 4.000 năm quân sự, nhưng đất nước chỉ đẹp thêm và nhân dân chỉ yêu chủ ngọa bình thêm. Tôi chỉ là một đại tá chỉ huy một cơ quan không lấy gì là quan trọng. Là còn bị ông Cần, ông Nhu khinh bỉ bị nhóm Cần lao thủ ghét, thế mà quân đội Hoa Kỳ lại dành cho tôi một cuộc đón tiếp trang trọng và nhiều vinh dự. Có lẽ họ nghĩ rằng cơ quan an ninh quân đội Việt Nam cũng có cùng một nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng như cơ quan DIA của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Đến phi trường San Francisco, một vị tướng ra đón tôi và biệt phái cho tôi một thiếu tá, bác sĩ quân y nói tiếng Pháp thành thạo để làm sĩ quan tùy với cho tôi suốt cả thời kỳ tôi ở Hoa Kỳ. Ngày hôm sau, tôi đến viếng bộ tư lệnh miền Tây nước Mỹ và được ba vị tướng ba sao và bộ tham mưu thuyết trình về việc phòng thủ nước Mỹ phía Thái Bình Dương. Sau đó tôi đi thăm trưởng Sinh ngữ quân đội, nơi rất đông sĩ quan Hoa Kỳ đang thụ huấn khóa Việt ngữ cấp tốc để đợi ngày lên đường qua Việt Nam. Nhiều sĩ quan Mỹ vui mừng khi họ diễn tả còn vung vẻ bằng tiếng Việt mà chúng tôi cũng hiểu được. Tất cả đều hân hoan vui sướng khi được chỉ định qua Việt Nam. Một vài nam nữ giáo sư Việt Nam mà tôi không nhớ tên. Đang dậy ở trường này cũng tỏ vẻ cảm động Vì không mấy khi họ gặp được Những phái đoàn đồng hương đến thăm trường Hai ngày sau Tôi đến Washington Mà việc đầu tiên là viếng cụ Trần Văn Trương Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ Là thân phụ bà Nhu Lại liên hệ chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ Nên có lẽ Cụ hiểu rõ tình hình Việt Nam Vì vậy cụ chỉ tiếp tôi theo phép xã giao thưởng tình Mà không trao đổi tin tức Cũng như nhận định về tình hình đất nước Hôm sau phai đoàn đến ngũ giác đài và được vị đại tướng, chỉ huy trưởng ngành tình báo quân đội Hoa Kỳ đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Mỹ đón tiếp. Nhân ghé Bộ Quốc phòng với tư cách riêng, tôi và chúng tá Nguyễn Văn Châu, tùy viên quân sự Việt Nam tại Mỹ, đến thăm tướng Lan Ta. Lần đầu tiên mới gặp nhân vật kỳ bí này, nhưng tôi biết chắc rằng ông đã nắm vững tiểu sự của tôi rồi. Tuy chưa gặp ông lần nào, nhưng năm 1954, tôi gặp hai nhân viên của ông tại dinh độc lập do bác sĩ buổi kiện tín sắp đặt để tôi dịp nói cho cơ quan CA Mỹ tại Sài Gòn biết rằng lực lượng quân đội của phân khu duyên hải quyết liệt chống đối người Pháp và Tướng hình với bất cứ giá nào để ủng hộ Ngô Đình Diệm đến thăm tướng Landa tôi rất rẻ dặn vì ông là ân nhân của ông Diệm bởi vì ông là người đã tạo ông Diệm thành tổng thống như tôi đã viết trước nhưng tôi đã được biết Khi Lan Đà tự dạy Việt Nam, ông đã ra đi tất cả nỗi buồn tiếc lo âu vì dù đã khuyên ông Diệm không nghe, đã thấy ông Diệm còn thiếu thủy chung với ông ta. Vì thế đến thăm từ Lan Đà, tôi mang một tâm trạng bứt dứt vì tôi là cộng sự thân tín của ông Diệm mà chế độ ông Diệm lại là chế độ độc tài tham nhũng phản dân hại nước trái với nguyện vọng và chủ trương của Lan Đà. làm nhân vật nắm rất vững tình hình Việt Nam lúc bấy giờ nhưng là sau vụ thảm hại ấp bắc Nelanda rất bi quan và không muốn nói chuyện nhiều về tình hình chính trị và quân sự Việt Nam với một người tay chân của Ngô Đình Diệm mà chỉ nói về phong cảnh và dân tình của Việt Nam mà ông yêu mến. Ông khoe với tôi những sản phẩm tiểu công nghệ Việt Nam mà ông treo khắp tường trong văn phòng của ông. Trước khi từ giã, tướng Landa nắm chặt tay tôi và nói một câu rất khó hiểu: "Dù ở xa nhưng khi bạn cần, tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn vì nhân viên của tôi còn rất đông ở Sài Gòn." Tôi hôm đó chúng ta Nguyễn Văn Châu và tôi được ông bà Trần Văn Dĩnh, để nhất, tham vụ tòa đại sứ Việt Nam tại Washington, mở tiệc thiên đài. Dĩnh là em ông Trần Văn Hướng, một đồng chí của tôi. Chính Dĩnh là người đã vận động tôi ủng hộ quân đội Nhật từ năm 1942 để đánh Pháp giành độc lập, nên biết rõ cuộc đời và ý hướng của tôi. Dĩnh cho tôi là một người cán bộ tài ba can trưởng và trung kiên nhất của Tổng thống Diệm, nên anh rất quý bên tôi. Dĩnh là một người thông minh hoạt bát am hiểu sâu rộng nhiều vấn đề quốc tế và đã từng giữ chức vụ tổng giám đốc thông tin báo chí Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sau đó vì chức tổng lãnh sự tại Miễn Điện cần thiết hơn nên tổng thống Diệm cử anh đi ran gôn. Tối hôm thiết đái tôi, những nhân vật Mỹ được anh mời hầu hết là những nhân vật tình báo cao cấp của Mỹ tại thủ đô Washington, trong đó có cả ông bà lan đá. Tôi nghĩ rằng hôm đó ông bạn Dĩnh của tôi đã trừng phạt tôi hơn là mời tôi dự tiệc, Vì một mình tôi phải đối đáp với hơn 20 cặp vợ chồng người Mỹ về vấn đề Việt Nam mà tôi lại rất kém tiếng Anh. Hôm sau, phái đoàn đi thăm một trường tình báo của lục quân Hoa Kỳ ở gần Baltimore, cách thủ đô Washington khoảng 60 dặm. Ở đây một số sĩ quan Mỹ từng phục vụ tại nhà an ninh quân đội và phòng nhịp của Việt Nam Cộng hòa. Nên gặp tôi họ mừng rỡ như gặp lại bạn Hiền. Trong buổi ăn trưa, tuy long trọng nhưng đầy thân mật, Nhờ sự hiện diện của các bà vợ Những sĩ quan huấn luyện viên Của nhà trường vị tướng giả Hoa Kỳ Cho biết những sĩ quan tình báo Hoa Kỳ Qua Việt Nam phục vụ Đã thu lượm rất nhiều kinh nghiệm như ông tiếc rằng tại sao Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa Rất nhiều trong 9 năm trời Vẫn chưa thắng được Cộng sản Câu nói có ông làm tôi bẽ bàng Vì câu trả lời thì tôi có Mà lại không nói ra được Tôi hôm đó về lại Washington Tôi và Châu lại phải đi dự buổi dạ yến Tại câu lạc bộ tướng lĩnh, tôi và Châu là sĩ quan cấp tá mà trong đó lại lọt vào giữa một rừng sao, rừng huy chương của độ 40 tướng lĩnh Mỹ. Từ 2 đến 4 sao đủ mọi binh chủng mang binh phục đại lễ ngược đầy huy chương, dù đó chỉ là một buổi tiếp tân Tối hôm đó, tôi đã phải vất vả để trả lời nhiều câu hỏi hóc hiểm về tình hình chiến sự Việt Nam, về tinh thần binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và tình trạng đối phương. Tôi tự nghĩ nếu quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng được Cộng sản thì đây là cơ hội tốt cho tôi vinh dự, đem chung đi đánh sư người. Nhưng hơn ai hết tôi biết quân đội Việt Nam đang chiến bại, tình hình miền Nam đang suy sụp cho nên tôi phải nói quanh co, phải đem việc. Cộng sản Bắc Việt được Nga và Tàu giúp đỡ ra để bảo chữa cho cái yếu kém quốc gia. Tôi phải nói phe nào kéo dài trận chiến thêm 5 phút thì phe đó sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng thật ra thật là họa vô đơn chí vì ngày hôm sau tôi đang nghỉ ngơi thì viên thiếu tá Mỹ sĩ quan tùy viên thông báo cho tôi biết cuộc thăm viếng trưởng võ bị wetboy phải bãi bỏ vì bộ quốc phòng muốn tôi thuyết trình tại ngũ giác đài về ấp chiến lược tôi lấy làm ngạc nhiên vì đề tài này vốn không được ghi trong chương trình sinh hoạt đã được liệt kê rất tỉ mỉ 9 giờ sáng hôm sau phái đoàn được mời đến ngũ giác đài trong một căn phòng bí mật Trang bị những dụng cụ ghi âm và phát hình tối tân Cửa hai lớp và bên ngoài của lính canh phòng cẩn mật Một chiếc bàn dài dùng cho buổi họp Mà một bên là phái đoàn Việt Nam và bên kia là sáu nhân vật Mỹ mặc thường phục Với những tập hồ sơ thật dày Phòng rộng và đèn tắt hết chỉ chứa những khoảng ánh sáng cho bàn họp của chúng tôi Tôi từng nghĩ thầm việc gì họ tổ chức quá trang trọng cẩn mật đến như thế Nên ra lệnh cho các sĩ quan trong phái đoàn không ai được phát biểu gì cả, mà chỉ một mình tôi đối đáp với họ. Một trong sáu nhân vật Mỹ cho tôi biết, họ thuộc cơ quan tình báo khác nhau và họ chỉ muốn chất vấn tôi về một vấn đề độc nhất, sự thành bại có ấp chiến lược tại miền Nam Việt Nam. Tôi thật ngạc nhiên vì người Mỹ nhất là Bộ Quốc phòng đã biết rõ tại Việt Nam tôi không có liên hệ gì đến việc thực hiện chương trình ấp chiến lược cả. Họ cũng biết rằng chính ông Ngô Đình Nhu, người thực sự cầm quyền tại Việt Nam mới là người đích thân chỉ huy và điều khiển toàn bộ công cuộc thực hiện ấp chiến lược mà ông đã nâng lên hàng quốc sách. Họ cũng biết rằng chính phủ Mỹ kể cả Tổng thống Kennedy đã theo dõi thật sát kết quả của chương trình ấp chiến lược. Vậy tại sao họ lại còn bày ra cuộc họp quan trọng và bí mật này để chất vấn tổ? Dù sao tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vì tuy không có trách nhiệm gì trong chương trình ấp chiến lược, nhưng tôi vẫn có theo dõi sự thực hiện của nó, từ những việc nặng hình thức như những bài tham luận đọc tại trại Nhân Chí Dũng ở suối Lò Ổ, nơi có những trung tâm huấn luyện của các cấp quân chính kể cả Bộ trưởng Tương lĩnh, về chiến lý và chủ trương của ấp chiến lược, cho đến những phúc trình an ninh của cơ sở địa phương của nhà tôi. Ngoài ra chính tôi cũng có đến thăm nhiều ấp chiến lược, nhiều nơi để trực tiếp đánh giá sự thành bại của nó tôi cũng biết rằng ông Nhu đã trao giải thưởng cho tỉnh ninh Thuận làm tỉnh gương máu cũng như tôi cũng biết rằng đã có nhiều ấp chiến lược bị Việt Cộng tấn công như ấp O Lâm ở Long Xuyên ấp Mê Láng ở Cầu Ngang ấp Long Mỹ ở Trương Thiện tôi lại cũng biết rằng có một bà già ở gần Trung Lương Mỹ Tho đã tự tử để phản đối việc rời nhà cửa của bà cho công cuộc xây dựng ấp chiến lược ở vùng đó Trong một cuộc trước tôi đã nói rằng ấp chiến lược là một thất bại nặng nề ngay trong lòng dân chúng. Nhưng tại đây, không lẽ tôi lại phê phán nặng nề việc thực hiện và sự thất bại của một kế hoạch mà chính Tổng thống Diệm cũng tự hào là quốc sách có thể chiến thắng Việt Cộng tại nông thôn? Nhất là cũng nhờ việc xây dựng ấp chiến lược mà tôi đã dễ dàng xin nhiều viện trợ Mỹ. Do đó trong suốt 3 tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt, tôi chỉ trình bày những sự việc tích cực mà không đề cập gì đến những thất bại nặng nề của chương trình đó. Tôi đã nói thật, nhưng không nói hết. Sau này, khi vẽ nước, tôi mới biết rằng đã có nhiều quan điểm mâu thuẫn về sự thành bại của chương trình ấp chiến lược của người Mỹ. Đến nỗi làm cho Tổng thống Kennedy muốn tin tưởng vào chương trình ấp chiến lược này để thắng Việt Cộng cũng phải nghi ngờ. Những nhân vật cao cấp của Mỹ như Đại sứ Nô Tinh, Đại tướng Harkin hay ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara và Thứ trưởng Ngoại giao Heumann đều ca ngợi sự thành công của chương trình ấp chiến lược. Vào đầu tháng 7 năm 1962, Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara tuyên bố với dân chúng Mỹ rằng ông tin tưởng viện trợ Mỹ bắt đầu tạo được sự cân bằng trong việc chống lại Cộng sản tại miền Nam. Và hai tháng trước đó, ông Heumann, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, người sau này quyết liệt là đổ ông Diệm, trong một cuộc phỏng vấn phổ biến khắp nước Mỹ cho biết biện trợ Mỹ đã đem lại một niềm tin mới cho Nam Việt Nam sau khi 2.000 ấp chiến lược đã được thực hiện Trái lại chính Philip, biên chức cao cấp của Mỹ cố vấn cho chương trình ấp chiến lược tại Việt Nam lại báo động với Tổng thống Kennedy về sự thất bại hoàn toàn của chương trình ấp chiến lược Thái độ của Philip là một thái độ vô cùng can đảm vì dám đi ngược lại khuynh hướng lạc quan của tất cả mọi người Chính vì sự bất đồng ý kiến giữa các giới chức Hoa Kỳ về kết quả của chương trình ấp chiến lược nên tôi đoán rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã lợi dụng việc tôi có mặt tại thủ đô Washington như một nhân chứng sống cho nên mới có cuộc thuyết trình bất ngờ tại Ngũ Đài Giác trước mặt sáu cơ quan tình báo và đại diện Bộ Ngoại giao. Việc tôi ca ngợi chương trình ấp chiến lược tại Ngũ Đài Giác giữa năm 1968 phát xuất từ tình cảm muốn bênh vực Tổng thống Diệm và gây niềm tin nơi người Mỹ để giúp miền Nam chống cộng. Nhưng gần một năm sau, năm 1964, khi gặp các nhân vật Mỹ tại Sài Gòn như Ngoại trưởng Dan Ruth, Đại ta Taylor và Cố vấn Bundy, Giám đốc CIA Kobe, tôi vẫn lấy làm ngượng ngủng vì sự e ngại họ khơi lại câu chuyện không đầy đủ của mình một năm trước đây. Sau phương một tuần lễ, hội họp tiệc tùng mệt nhoài, trước khi từ giã thủ đô Washington, tôi bèn lợi dụng hai ngày chống cuối cùng để thăm những thắng cảnh những đền đài bia lăng trụ sở quốc hội tòa bạch ốc và trầm tư dạo thuyền trên sông Potomac để suy nghĩ về tướng Washington gần 200 năm trước đã vượt sông này và nhờ thực hiện chính sách đoàn kết mở đầu cho những chiến thắng lập quốc. Sau đó tôi bay về miền Nam để thăm sư đoàn nhảy dù 82 tại Fort Bragg thăm Bostanik căn cứ hải quân San Diego tham quan kỹ nghệ quốc phòng nơi chỉ tạo máy bay X20 của chương trình TAV rồi mới trở lại San Francisco để đợi ngày về nước tại San Francisco tôi cho các sĩ quan cho phái đoàn về Thăng Sài Gòn riêng tôi và đại quý nghị viên sĩ quan thông dịch đi đài Loan chia lộ trình tôi định nghỉ ngơi ở Hồng Kông ít ngày rồi đi đài Loan thăm một số tướng lĩnh Trung Hoa quen thân với tôi như Đại tướng Vương Thăng vị chỉ huy toàn bộ ngành an ninh tình báo Mà cũng là một ủy viên trung ương của quân ủy, Trung Hoa Dân Quốc Đảng Từng đến thuyết trình chính trị tại Sài Gòn Tôi ra đi vào đầu tháng 4 dương lịch Vào kịp lễ phục sinh và trở về Việt Nam vào đầu tháng 4 âm lịch Vào dịp lễ Phật Đảng Toàn là những ngày hội lớn của nhân loại Không ngờ sáng mùng 8 tháng 5 Cầm tờ Hồng Kông post lên đọc Một bản tin ngắn làm tôi kinh hoàng Tại Huế, nơi giáo phận của Tổng giám mục Ngô Đình Thục Tổng thống Diệm ra lệnh cấm Phật tử, treo cờ nhân ngày Phật đàn của họ. Dân chúng biểu tình phản đối, quân đội đàn áp làm nhiều người chết và bị thương. Đọc xong, tôi gọi Đại quý Nghị. Chỉ cho anh em xem đoạn tin rồi nói với Nghị. Thế này thì chối độ của Tổng thống Diệm sẽ sụp đổ không còn cách nào cứu bán được nữa. Tôi bèn bỏ dự định đi Đài Loan và ngay ngày hôm sau lên đường về nước, về đến Sài Gòn. Tôi vào trình diện Tổng thống ngay nhưng tôi không còn nhận được nụ cười lời hỏi han ngọt ngào êm dịu nơi vị thầy của tôi những lần trước đi xa về nữa tôi chỉ thấy những nét băn khoăn lo lắng hiện nơi khuôn mặt của tổng thống Diệp như những chuyển động của cơn dông bão bổng đang đè nặng trên quê hương